mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết tình báo điệp viên 04 phần 4 chính Kim đến phòng làm việc sớm hơn thường lệ hôm nay chúng tán nghĩa được quyết định về nhận chức tư lệnh phó sư đoàn 9 ra mắt các sĩ quan chưa ai biết họ của ông ta là gì để ông ta có phải là Dương Hiếu nghĩa quận trưởng cảnh sát quận Bình Minh cũ hay không Trong vụ Nguyễn Khánh đảo chính Dương Văn Minh, tiểu tá Dương Hiếu Nghĩa bị tất thế đã chạy trốn sang Campuchia. Ông ta về nước hồi nào? Tại sao lại được trọng dụng? Liệu cuộc chạm chán với ông ta sẽ có lợi hay bất lợi cho anh? Nên chủ động tìm gặp ông ta hay cứ phớt lờ đi? Ông ta có nghi ngờ gì về vụ giết bốn tiên Mỹ ở Cần Tơ và vụ hàng loạt học sinh bị bắt không? Chính Kim đắn đo, cố tìm lời giải đúng nhất. Cho bài toán đã bày ra trước mắt Từ mấy năm nay Cuộc sống của anh được coi như là yên tĩnh Anh chưa hề bị địch theo dõi lần nào Chúng đã xe xong lý lịch của anh Và đã xếp anh trong đội ngũ Những sĩ quan đáng tin cậy Trường hợp dương hiếu nghĩa xuất hiện Không Anh không cần vô vập Săn nổi lão ta trước Và càng phải tỏ ra rằng Anh không sợ sệt quỷ lụy lão ta Chiến cư bước vào vòng làm việc Dương Hiếu Nghĩa ngồi quay lưng lại với anh. Kẻ đã từng vỗ ngực là có cả bàn tay nhung lẫn bàn tay sắt, sẵn sàng bắn bỏ cả bố mẹ, vợ con hắn nếu phản lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Mập hơn, trắng hơn, bệ vệ hơn xưa. Câu chuyện đang lôi cuốn Nghĩa, Di, Thi và các sĩ quan cấp tá. Họ bàn nhau về chú Ba Tàu. Nhiều mánh khóe buôn bán, hái lời bạc triệu mỗi ngày. Họ ảo ước được trang bị ít vốn tiếng chữ Hán đã từ lâu, chiến kim nắm được ngu của các sĩ quan cấp tá và các ông tướng trong bộ tư lệnh sư đoàn. Anh đã báo cáo về giờ. Nếu anh để lộ cho chúng biết là anh đã từng là giáo viên dạy hoa văn, chắc chúng nó sẽ bập lễ anh ngay. Nhưng anh chưa tìm được cơ hội để tự tiến cử. Thấy các sĩ quan đã vào phòng họp đông đủ, Dương Hiếu Nghĩa tạm dừng câu chuyện. Viên tư lệnh phó phụ trách địa phương quân và lãnh thổ. Đỏ mắt quan sát các sĩ quan Y chợt tiến lại Phía chính kim Ông hiệu trưởng cũng có mặt ở đây à Y kéo chính kim theo mình Đến trước mặt chuẩn tướng Trần Bá Di Thầy dạy chữ hoa đây Thầy ngồi bên cạnh Thúc củi tay đã chạm Mà mấy ông cứ lo đi kiếm tận đầu đầu Thật sao Thứ ý kim có biết chữ hoa không Chính kim đứng nghiêm đáp Trình chuẩn tướng Tôi là giáo viên dạy chữ hoa chẩn bá gì sốt sáng vậy mà tôi không biết cảm ơn trung tá nghĩa đã giới thiệu thiếu úy kín đáo và kiêm tốn quá thiếu úy kèm tụi tôi học được không không chờ chính kiên trả lời gì nói như ra lệnh tuần này thiếu úy chuẩn bị tuần sau dạy ngay địa điểm là nhà riêng của tôi học viên bước đầu hãy ghi tên mấy ông trung tá pháo binh công binh chiến tranh tâm lý và ông tam mưu đã thời gian mỗi tuần học hai buổi tối một buổi chiều chính kim mừng dơn, thẳng nghĩa đối với mình, thế mà được việc. qua sự giới thiệu này chứng tỏ nó không nghi ngờ gì những sự cố xảy ra thời kỳ anh còn làm hiệu trưởng trường học cũ. qua sự giới thiệu này anh còn có khả năng chui cao luồn sâu hơn nữa, làm bạn với các tướng tá ngụy. vì vậy anh vẫn phải tỏ thái độ thờ ơ miễn cưỡng, không vồ vập lắm. anh báo cáo, trình chuẩn tướng, tôi e rằng tuần sau. Chưa chuẩn bị kịp, tôi cần mua sách, soạn bài giảng. Tôi cũng muốn yêu cầu, vị nào đến học cũng đem đầy đủ mấy loại sách cần thiết. Trần Bá Dì quyết định. Hôm nay thứ tư, sáng mai thiếu úy đi Sài Gòn mua sách dù mấy đứa tôi. Tối thứ năm tuần sau khai trương. Được chứ? Dạ được. Chính Kim đi vòng quanh các hàng để tìm ghế ngồi. Chí, Thuận, Thịnh, ba thiệu úy trẻ tự nhận là ba chàng ngự lâm pháo thủ. Lúc nào cũng cuốn quýt bên nhau Thịnh đứng dậy, giờ tẩy vẫy Chính kim chen vào ngồi giữa trí và Thuận Thuận kể với anh Cái thằng cha đại úy đường Sĩ quan tài ngân, ác nhường lắm No kiểm soát em Đòi chia lời Bắn của hàng tiếp vụ với em Đừng hỏng nhá Càng làm có dễ với em, em càng kè Một xu cũng không cho Bọn em chị nó rồi Chị bằng cách nào Thịnh cười Vỗ và chín kim anh chín hiền lắm với bọn em có hàng nghìn lẻ một cách ném đá dấu tay thằng trai đường rất hang đánh bạc biết nó tụ tập ở đâu bọn nó báo cho em và chín kim được nghe chúng kể chuyện ba chàng Ngự lâm pháo thủ đã tìm cớ bắt đại úy đường sau chúng bắt đường ba lần lần thứ tư người ta vớt được xác đại úy đường ở dưới bến sông bên an ninh đã cử thiếu úy chi đến khám nghiệm tử thi Và lập biên bản Với dòng kết luận Tại úy đường say rượu Ngã xuống sông chết đuối Không có dấu vết gì đặc biệt Để lại trên thi thể người bị nạn Chí Kim nhìn trí Và hiểu rằng cậu ta Đã góp phần đắc lực trong việc này Trí An ninh đã giúp anh khá nhiều việc Cậu ta là con nhà giàu Gia đình lại có thế lực Nhiều người làm quan to Có vai vế Nhưng cậu ta là một thanh niên tốt Bằng cách này hay cách khác Chí thường cố ý cung cấp cho chí Kim những nguồn tin quan trọng từ ngày kết bạn chính Kim thường xếp trí và loại ác ôn mật thám cần cảnh giác đề phòng nhất trong mỗi lần giao dịch nhưng những nhận thức đó cứ thay đổi dần trí ác ôn không thể tham gia giết tại Vbí đường hay cứu Hồ Văn Yên dễ dàng như vậy trí ác ôn cũng không thể có nhiều lần lỡ mồm chuyến xe bịt bùng về buổi chiều buổi tối Chí tìm Ngọc Kim. Tôi ngán cái nghề an ninh này quá, anh chín ạ. Sao vậy? Tụi đó thằng nào cũng ưa máu, không đánh người là tụi nó ăn không ngon, ngủ không yên. Chín Kim lợ lời an ủi. Mặc tụi nó, cậu đừng dại a dù mà làm theo. Chí uể oải trầm thuốc hút. Em phụ trách an ninh nội bộ mà, anh chín. Em không phải tra tấn ai, nhưng nhìn chúng nó hành hạ cha khảo ông sáu huyện ủy viên Sa Dec, em tức quá. Ông sáu gan bằng trời, tháng Nam chỗ đủ mọi ngón đòn của lợn xé xác mà không moi được lời cai nào. Nếu ông sáu biết được từ chuồng xí thứ ba có ngầm ăn thông ra đường. Lần đó chính Kim báo cáo về R, có nói rõ xuất xứ của nguồn tin, chắc chắn cấp trên của anh sẽ thận trọng, cân nhắc mọi điều hơn lẽ thiệt. Nếu nguồn tin là cái bẫy của bên an ninh dường sẵn. Thì đồng chí huyện ủy viên không chạy thoát, và anh Chín Kim sẽ là người đầu tiên bị nghi vấn. Ngược lại, nếu cậu Chí thật lòng muốn giúp đỡ người yêu nước, tại sao ta không lợi dụng cơ hội này? Như thường lệ, Chín Kim giữ nguyên tắc, không tò mò kiểm tra kết quả nguồn tin đã được gửi đi. Tuy nhiên, trong một lần họp mặt bộ 4, Chí đã kể cho các bạn nghe một huyện ủy viên Việt Cộng trốn khỏi cung an ninh. Chí thì tào. Bên tớ phòng cẩn mật lắm, kẻ nào đưa cái gói nhỏ độ một cân ra khỏi cổng gác cũng không thoát. Không hiểu tay Việt Cộng chuồn đường nào, mà bằng cách nào. Tiểu tá Lý tức học máu, lợn xé xác đang phát điên lên. Tụi nó nghi có gián điệp Việt Cộng trong hàng ngũ của ta. Tụi nó đang ràng bẫy bao vây cục truyền tin. Ghê thật, người của Việt Cộng mà chui vào làm sĩ quan trong cục truyền tin, thì có gì bí mật ở cái dư đoàn này? Mà họ không biết Tất nhiên Chính Kim lại báo cáo Những điều anh nghe được về R Anh tin rằng Bên cục truyền tin Không có đồng chí của ta hoạt động Xong anh chưa thật tin ở Chí Liệu Chí có biết Anh là biệt Cộng chính cống không? Biết do nguồn tin nào? Hay là anh đã có lời ăn tiếng nói? Cách nhìn nào tỏ ra sơ hở? Hay là qua các con của anh? Chí đã điều tra Lần ra đầu mối liên lạc Chính Kim đã giả lại mọi khâu liên quan Chưa có một dấu hiệu nào Chứng tỏ anh bị bẩy tính Hay các cháu Bình và Phương Đông, Bính bị lộ Cần hiểu về trí An Ninh Tên nào cho đúng đây Chí không phải là đứa ba hoa Vì tình bạn Chí có thể thổ lộ nhiều điều bí mật Cho các bạn thân, Nhưng có những việc Chí thích nói riêng với anh Chí bình phẩm Anh Chín đã tận mắt trông thấy Một kẻ phản bội nào chưa Chưa à? Thật đáng tiếc. Tôi khinh bỉ cái thằng Việt Cộng hèn nhát đó vô cùng. Nó là đảng viên, chi ủy viên hẳn hoi. ấy thế mà lợi xé xác chưa đụng đến người nó, nó đã co rúm lại vì sợ, và phun ra đủ mọi loại chuyện. Chiến Kim nhớ ghi kê quán tên họ tên phản bội. Nếu nguồn tin này là đúng, các đồng chí ở R sẽ có kế hoạch xử trí với kẻ đầu hàng giặc, và có biện pháp bảo vệ những cơ sở. Mà tên phản bội đã khai báo Nhưng còn trí thì sao Cấp trên không trả lời anh Anh vẫn giữ mối quan hệ Bạn bè khăng khít với trí Vẫn cảnh giác đề phòng Đồng thời vẫn dựa vào anh ta Để moi những tin tức Hoặc để nghe những tin tối mật Mà anh ta cố ý để lộ Còn đang suy nghĩ miên man Về cậu ta chợt trí hất hàm hỏi chiến kim Anh trí quen trung táng nghĩa lâu chưa Lâu rồi, từ trước ngày tôi đi lính cơ. Ông ta là người thế nào nhỉ? Câu hỏi khó trả lời đấy. Trong trường hợp này, anh nên khen hay nên chê Dương hiếu nghĩa? Anh đành dùng những lời lẽ mập mờ nước đôi. Chúng ta nghĩa là người từng trải, khôn ngoan, lắm thủ đoạn. trí nhận xét vẻ trầm ngâm. Đúng là con người lắm thủ đoạn, nắm được nguồn tin của phản gián cho biết, khu ủy khu 8 sẽ tập trung ở vùng X bên bờ sông Tiền Giang để khai mạc của hội nghị quan trọng vào 6 giờ tối nay. Và ông ta cứ dường như không có chuyện gì xảy ra. Như thường lệ, chính Kim tỏ thái độ hờ hững với nguồn tin quan trọng vừa thu lượng được. Anh kể cho Chí và các bạn nghe về viên quận trưởng cảnh sát quận Bình Minh cũ, Dương Hiếu Nghĩa, nói chuyện với các sĩ quan không lâu lắm. Y yêu cầu mọi người ủng hộ Y và y hứa sẽ cộng tác với mọi người. Tàn cuộc họp lấy cớ là phải lo chuẩn bị cho lớp học. Chín Kim phóng xe hơi ra phố. Lần đầu tiên anh trực tiếp gặp chị Bảy Tính ở cửa hàng thuốc lá. Anh yêu cầu chị Bảy truyền đạt hỏa tốc bản báo cáo của anh gồm có hai nội dung chính: một, địch sẽ tổ chức vây bắt khu ủy 8 theo nguồn tin của trí. Sáng mai tức thứ năm tôi đi Sài Gòn. 9 giờ sáng thứ sáu sẽ đến chỗ anh ba chúng. đúng giờ hẹn, chín kim vào cửa hàng bán dây nịt, anh hai lộc đã chờ sẵn. chín kim báo cáo lại tất cả những gì viết được thành văn bản. anh hai lộc không ghi chép, thỉnh thoảng anh ngắt lời hỏi chín kim về những điều và tổ chức đang quan tâm. trước lúc chia tay, anh thay mặt tổ chức khen ngợi chín kim về những việc đã làm được, đã báo tin về khu ủy khu 8 di chuyển kịp thời, về những người bạn của chín kim. Anh Hai Lộc phát biểu: Có thể tin cậy vào các bạn vì các nguồn tin họ cung cấp đều rất chính xác. Vì vậy, do đồng chí hoạt động đơn tuyến nên không có trách nhiệm giới thiệu thêm người và tổ chức của mình. Anh giao cho Kim một khoản tiền. Ngoài việc dạy học, đồng chí cần khôi phục nghề ảnh, cần mua một máy ảnh loại tốt và phải chứng minh cho mọi người biết mình là nhiếp ảnh nghiệp dư sành sỏi. Trần Kim ôm hôn anh Hai Lộc rất lâu, anh muốn kéo dài giây phút chia tay nhưng không thể, để tình cảm lấn át được nguyên tắc, phải biết nén mình để giữ bí mật chung, biết bao giờ anh mới gặp lại các đồng chí được trò chuyện tự do thoải mái với mọi người. Trần Kim que những món quà mua được ở Sài Gòn, cầm chiếc máy ảnh, chị chín hiểu tác dụng của nó, chị ý nhị nhìn chồng. Anh chín gật đầu thay cho câu trả lời, chị bàn ngày mai chủ nhật cả nhà đi chơi phố, bà má sẽ chụp hình cho các con. Tám đứa trẻ nhảy cẫng lên vì thích thú. đã từ lâu chúng mong muốn có cuộc dạo chơi, nhưng ba của chúng không có giờ rảnh. Chín Kim cũng tự thấy anh ít quan tâm đến các con. Anh hoàn toàn tin tưởng và đã phó thác việc giáo dục con cái cho vợ. Chín Kim không mặc quân phục, anh chọn bộ quần áo đã đem từ hậu phương. Từ năm 1954 vào, hiểu ý chồng, chị chín cũng làm theo, mặc một chiếc áo dài vào, chị soi gương cười ngặt nghẽo. 14 năm qua, chị không còn là cô gái gọn gàng, ton thả mà đã là bà mẹ của 8 đứa con. Chị mập ra, hay nói cho đúng hơn là đã sồ sề từ khuôn mặt, bộ ngực và cái bụng dáng đi. Dù hiểu ý chồng muốn ôn lại những kỷ niệm cũ, chị vẫn phải cởi áo dài Vì chị không còn mặc vừa nó nữa. Chị nhìn chồng. Em già lắm rồi phải không anh? Chị Kim nước nhìn vợ, một cách âu yếm. Anh cũng già, vì con chúng ta đã khôn lớn. Ngồi ô tô bít xuống bến Ninh Kiều, lũ trẻ tung tăng chạy nhảy. chính Kim khoác tay vợ, lững thững bước đi bước một. Chị mới hôm nào, hai anh chị cùng dạo chơi trên bến này, hồi hộp. Trao đổi về lời khai đầu tiên Với tụi cảnh sát Thấm toát đã 14 năm rồi Chị thủ thủy bên tay anh Anh gặp được các đồng chí Đằng mình chưa Anh gặp rồi Các anh giao cho anh máy chụp hình à Đúng vậy em Em buồn quá Em chả giúp đỡ được anh chút nào Chính Kim siết chặt tay vợ Đã nhiều lần anh thầm cảm ơn chị Cảm ơn tổ chức đã đồng ý Bố trí cho chị đi theo anh Nếu không có sự giúp đỡ của chị, anh sẽ làm cách nào để liên lạc được với chị bài tính? Nếu không được sự giáo dục của chị, mấy đứa con anh sẽ thành hư hỏng. Đâu có thể đảm nhiệm nổi, nhiệm vụ làm liên lạc cho ba. Chị là chỗ dựa cho anh. Chị đã âm thầm cổ vụ anh hoạt động. Nhờ tại nội trợ của chị với đồng lương thiếu úy của anh, gia đình không đến nỗi túng thiếu. Tổ chức chưa bao giờ phải trợ cấp thêm. Anh nói với chị Và tâm sự của mình Em đã giúp anh nhiều lắm Không có em Anh sẽ bơ vơ Anh Chị Chín tốt lên Cái tiếng nói chị đã bật ra Cách đây gần 20 năm Chị đã không nhầm Khi chọn anh công nhân Làm ở thương cảng Sài Gòn Là người yêu Chị bàn với anh Gọi các con Cho chúng nó vào khách sạn Phá một bữa đi Chị Kim hưởng ứng Em giàu nhỉ Lấy tiền đâu ra vậy Em vừa hốt hụi. Sáng thứ hai, Chính Kim vào trại, anh mang theo tập ảnh gia đình mới rửa, định khoe tài nhấp ảnh nghiệp dư của mình. Nhưng Hồ Văn Yên đã báo cho anh một tin không vui. Thiếu tá Huỳnh Văn Chính bị đổi đi làm trung đoàn trưởng trong gần 15. Trung tá Bùi Xuân Lãng về thay thiếu tá chính. tân quan, tân chính sách, không hiểu Bùi Xuân Lãng là người tiết nào. Hồ Văn Yên giật tài. Hạc lắm, là lối luôn miệng. Chúng ta lãng muốn bắt mọi người phục tùng ông ta. Chính Kim cất tập ảnh đi. Hãy khoan, dở cái trò này ra đã. Anh bước vào phòng làm việc. Một con người đẫy đà, da trắng đỏ. Màu da của cảnh nghiện rượu. Bụng bự, đeo cấp hiệu trung tá, đứng ở giữa phòng. Chính Kim giơ tay chào. Báo cáo lý do mình vắng mặt. Lãng đi đến trước mặt anh. Hắn gườm gườm nhìn anh. Thì ra anh là thiếu úy Kim, con cưng của tiểu tá chính. Tên lãng soi mói nhìn anh, không có gì có thể chê trách anh được. Anh mặc quân phục tề chỉnh, dầu mới cạo, tóc cắt ngắn, giày đánh bóng. Anh vẫn đứng nghiêm. Nó là cấp trên, nó chưa cho phép anh nghỉ hoặc về chỗ ngồi. Tăng lãng giơ ngón tay chuối mắn, cứ dú giữ trước mặt anh. Tôi biết, ở đây anh làm vua một cõi, muốn đi đâu thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ. Thích chơi tha hồ chơi. Chà chà, tôi không thể chịu được loại lính như thế. Anh nên nhớ, đây là chúng ta lãng. Hắn vỗ vào ngực. Chúng ta bùi xuân lãng, chứ không phải thiếu tá chính đâu. Từ nay trở đi, anh làm việc theo kiểu của tôi. Nhớ chưa? Chính Kim không muốn tranh luận với một kẻ đang muốn tỏ rõ cho người khác biết mình có quyền uy. Với kiểu cách đó, lãng chỉ thi thố được khi y làm trung đoàn trưởng có quyền sinh sát trong tay chắc chắn rằng y không thể lộng hành được kỳ với cơ quan phòng hành quân đã từng hiệp lực đánh thằng giác sơn không thể nào chịu để bù xuân lãng tác yêu tác quái chiến kim đáp với vẻ nhẫn nhục thừa rõ cho về chỗ chiến kim giơ tay chào anh cố bước nhẹ nhàng nhưng vẫn nghe tiếng gót giày nện tình tịch trên sàn nhà. Các sĩ quan trong phòng hành quân nín lặng theo dõi anh. Anh ngồi vào bàn làm việc. Anh cảm thấy cặp mắt của tên trung tá đang soi mói nhìn anh. Đầu óc anh quay cuồng. Bây giờ phải đối phó với nó thế nào đây? Có nên xử lý theo phương châm Nó nóng thì mình lạnh, nó cương thì mình nhu không? Không. Với thằng này, nếu lùi bước thì nó sẽ lấn tới. Cái kiểu võ biển như nó trước sau cũng bị vấp váp. Vì không có kinh nghiệm làm văn phòng Điều tốt nhất là phải tách rời được nó Khỏi mọi người Chưa hôm đó Các sĩ quan và hạ dĩ quan Đều đến chia buồn với anh Trung sĩ Linh Anh chàng lái xe ngủ ngáo Chạm trộ hình người con gái cờ chuồng Ở giữa bộ ngực nở nang, thầm hực nói Không thể nào chịu nổi nữa Thiếu ý, khó sống quá Lão ta mới về mà đã lên mặt Nay mai thì sao đây tôi cày lắm, đánh bỏ mẹ nó đi. Chín Kim làm bộ tiểu não, than thở. nào tôi có làm gì ông đâu, sao ông ghét tôi dữ vậy nhỉ? đâu phải ghét riêng anh Chín, thằng đó ghét tất cả. đủ mẹ, nó muốn dạo oai, muốn giở ngón đòn phủ đầu. Chín Kim đã nhìn thấy cái thế bất lợi của Bùi Xuân Lãng. Lãng không chiếm được lòng mọi người, lại không thành tạo công việc ở cơ quan, nên lão ta không tài nào quán xuyên được hết mọi việc, nếu không được các chuyên viên giúp đỡ. Anh bàn bạc với các bạn, ông muốn thay đổi nước làm việc, khỏi lo, ông sai bảo gì, ta làm việc ấy. Ở cái thế của anh, anh không thể nói thẳng ý định của mình ra được. Anh muốn khuyên các bạn chịu đựng, bề ngoài tỏ ra chấp hành kỷ luật rất nghiêm túc, nhưng thực chất là phản đối, về hình thức tỏ ra chăm chỉ, nhưng thực chất là lãng công. Kể nào, Lãng cũng sẽ cuống lên khi ông tướng cần đến con số nào đó mà y chưa kịp phân công cho ai theo dõi. Chính gọi điện thoại báo cho chí Thuận và tịnh Anh muốn rủ các bạn đi chơi chụp hình, đồng thời muốn tham khảo ý kiến các quân sư về cách xử sự với tên Lãng. Chí An Ninh vẫn là người có sáng kiến trước nhất. Chuyện này phải nhường thằng thuận trị Bùa xuân Lãng không đem theo gia đình riêng. Lão ta nghiện thuốc, nghiện cà phê nặng, cứ cúp tiêu chuẩn hàng tháng là lão ta biết tài ngày Thoạt nghe, chính Kim chưa lường hết được giá trị của ý kiến này. Những sĩ quan cấp tá, đặc biệt là các trung đoàn trưởng, trung đoàn chiến đấu, được mua hàng tiếp vụ không hạn chế. Tụ này thường chọn chè, thuốc, đường, sữa, rượu và cà phê loại ngon nhất, rẻ tiền và mới, lĩnh về để mua. Bùi Xuân Lãng quen thói hách dịch. Khi còn ở trung đoàn, có khách từ trung đoàn cũ về, y sai lính hầu Hồ Văn Yên ra mua rượu, thuốc lá. Thuận bán cho loại thuốc kém vật chất, y bắt đổi. Thuận không nghe, y viết giấy ký tên, ghi dành giọt cấp bậc cùng với họ tên. Chúng ta buổi xuân lãng, xong vẫn bị Thuận trả lại. Cơn nghiện đến, y tức tối, thân trinh ra tận cửa hàng. Thuận lễ phép. Xin chúng ta bớt giận, tôi nhập hàng nào xuất hàng đó. Một xuân lãng không thèm để ý đến lời thanh minh của viên thiếu úy. Vốn quen làm chúa tề một vùng, muốn đi cấp dưới, phải sun tre cung phụng đầy đủ. Lãng không ngờ đến chuyện, có kẻ dám cãi lại lệnh mình. Thiếu úy thuận vẫn nhũn nhận, khúm núm, giọng ngọt sớt. Dạ, nếu chúng ta không thích thứ đó, tôi xin đổi thứ khác để chúng ta xài. Chúng ta cảm thông dùng. Những mặt hàng chúng ta hỏi mua thêm, cửa hàng không có sẵn. Thuận mời Lãng vào tam quầy hàng Lãng lắc đầu Giọng đã bớt gai gắt Qua có mấy thằng em Ở trung đoàn 15 lên chơi Thủ ý tính xem Chớ để tụi nó coi qua là kèo kiệt Thuận cười thầm Ngài trung đoàn trưởng đã chịu xuống nước Vì ngài bị kẹt quá Các với những sĩ quan có gia đình Lãng không sắm tứ gì Giữ chữ trong phòng riêng để tiếp khách Bây giờ nếu sách chai rượu Loại rẻ tiền Mua tức cà phê đã bay hơi hoặc tút thuốc lá lông bò, chuyên dùng cho lính trắng này về, thì... Thuận đưa ra thứ rượu khác, loại thuốc khác, của Xuân Lãng nóng mắt, đập bàn quát. Tiểu ý khinh tuổi quá, tôi cần xài thứ ngon hơn, thứ đắt tiền hơn, đâu cần của vứt đi này. Đã đến lúc thực hiện ý đồ của mình, Thuận gắn giọng. Yêu cầu khách hàng không được đập bàn, không la lối, của hàng chúng tôi có nội quỳ của Xuân lãng tức đến hộc máu, tẹn nhãi nhét, tiêu úy quèn, dám sách mé, không thưa gửi, không gọi y là trung tá, mà dùng hai tiếng khách hàng, chung trung. Dù sao y cũng nhận ra là mình không có quyền hành gì ở chốn này. Để cho đỡ bẽ mặt, trước khi vùng vằng bỏ đi, y khoát tay và dụng lượng. qua không quen xài mặt hàng đó, qua cho mấy em đấy. Thuận bóc luôn tút thuốc, quăng cho mỗi người lính một bao. Này. Quà của chúng ta lãng sai lại đi tụi mày. Lãng cười khẩy rồi quay về. Y không bỏ khách, ngồi xuông, xong không tiện sai lính hậu ra phố, mua bán trong giờ làm việc. Buộc lòng y phải gặp Dương chiến Kim. Chính Kim đưa bên trung tá chai rượu lậu, mực khô, tôm hè khô, không quên cảnh cáo y với giọng dân lễ phép. Trung tá dùng mệnh lệnh, hoặc la mắng lính cơ quan không đạt kết quả đâu. Nghe kể lại chuyện này Chí và Thịnh cùng thuận đều không bằng lòng cách xử lý của Chiến Kim. tôi bạn khuyên anh. Anh Chín mặc sát nó. Nó mới ngấm đòn. Dân nghiện như thằng này. Mỗi tháng nó phải quăng nửa sổ lương để mua hàng theo giá chợ đen. Sọt ruột lắm. Về đây không có bổng lộc. Mỗi người cách đều phải bỏ tiền túi ra chi. Thằng đó không chịu nổi ba tháng đâu. Anh Chín đừng tương hại nó. Chiến Kim nghe theo lời bạn. Chủ ta lãng thấm đòn. Đã vài lần đi xuống nước, cầu cạnh chiến kim, song anh không giúp đỡ nữa. Khi bị sai bảo, lính hầu và lái xe thường ra phố mua thuốc, mua những loại hàng thượng hảo hạng, vừa ra cắt cổ về phục vụ chúng ta. Chúng ta lãng cảm thấy mình bị cô lập. Đến vòng làm việc, các sĩ quan đều trăn chỉ kỳ chép, không ai đi muộn về sớm hoặc bỏ ra ngoài chơi giữa giờ. Mọi việc lãng giao cho, sĩ quan nào cũng làm xong đúng thời hạn. Chính Kim đã tìm tới sơ hở của lãng Trong những buổi đầu Dạy mấy ông tướng ông tá học chữ hòa Chính Kim thường kín đáo Ít khi bàn đến công việc Anh phải để ý dò xét xem Thằng nào thuộc phe phái nào Quan thầy của nó là ai Kẻ nào là bầy tôi trung thành của chúng Lần gặp anh hai lộng ở Sài Gòn Anh đã từng nêu ra đề nghị Anh gửi chị bậy tính Tôi xin quả mình nổ hẹn giờ Tôi gái trong phòng làm việc Của bộ tư lệnh hay ở nhà riêng, tên tướng Trần Bá Di được thuận lợi. Anh Ai Lộc không đồng ý và phân tích, giết được tên tướng này sẽ có đứa khác thay thế ngay. Đồng chí không nên mạo hiểm. Vị trí của đồng chí hiện nay đang rất có lợi cho ta. Chiến Kim tiếc rẻ, hay là các anh cho pháo kích. Tụi tôi ở tầng trên, bọn Mỹ ở tầng dưới. Đúng lúc có tiếng pháo, tụi tôi quăng liều đạn xuống. Anh Ai Lộc vỗ vào chín Kim và cản ngàn Cậu không được nóng mắt. việc gì nên làm, bọn này sẽ làm. Bọn mình hơn cậu là mọi việc được bàn bạc công khai, được thảo luận tập thể. Cậu phải kiên gan, nhẫn nhục. Trận tuyến của cậu không có tiếng súng, nhưng quan trọng và nguy hiểm vô cùng. Chính Kim đã nhận ra cái tính nôn nóng đáng trách của mình. Những ngày sống trong lòng địch, anh biết tự kiềm mình. Nhưng khi gặp các đồng chí, đằng mình, anh chỉ mong được đánh. Được dùng súng đạn để tấn công chúng Anh hứa với anh Hài Lộc Sẽ sửa chữa khuyết điểm đó Với cương vị thầy giáo Anh nghiên cứu tâm lý Những thằng chỉ huy cao nhất sư đoàn Chúng nó không ưa gì Bù xuân lãng Lãng mới tuyên truyền về Không thuộc phe cánh của chúng Chưa hợp dưa với nhau Đã có lần Trần Bá Di thăm dò Chín kim Về viên trung tạng mới Anh chỉ trả lời trung trung Tôi chưa thấy anh em có nhận xét gì Chính Kim chưa dám dốc bầu tâm sự của mình. nhớ lãng là đệ tử của Di thì sao? Lần sau khi Di hỏi, Chính Kim đã có sẵn câu trả lời. Tuy là khen ngợi, song có ngầm ý chê lãng. Chỉ chuẩn tướng, mỗi ông có một phương pháp làm việc riêng. Thiếu tá Chính thì chú trọng thống kê hàng tháng, hàng quý. Từ những số liệu thu được, thiếu tá Chính nêu ra những nhận định, những kết luận. Trung tá lãng kiểm tra gai gắt số liệu từng ngày. Còn cá tính riêng? Dạ, trần tướng đã hỏi. Tôi bắt buộc phải báo cáo. Chúng ta lãng tính nóng như lửa. Dạ, có lẽ đấy là đặc tính của những sĩ quan chỉ huy chiến đấu. Trần Bá Di không tỏ tái độ tán thành hay phản đối lời nhận xét của chính Kim. Sau hôm sau, từ phòng ông tướng về, buổi xuân lãng đến gặp chính Kim. Tiểu úy Kim, cho tôi bản tống kê quý này. Dạ, ba ngày nữa tôi xin trình trung tá. Sao lại cần tới ba ngày? Dạ thưa, việc này trung tá không ra cho tôi Tôi phải lục lọi sổ sách hàng ngày Ghi chép từng phi vụ Từng quả bom viên đạn đã dùng Phải gọi điện đến các sân bay Yêu cầu báo cáo Một xuân lãng đấu dịu Chính kim đã có lý Việc này, y không giao cho chính kim Nên y không có quyền kiện trách Về cơ quan Có biết bao điều Làm y sáng mắt ra Cái thằng tiếu ý thuận Luôn luôn tỏ ra là con người lịch thiệp, có văn hóa nhưng rất máy móc. Bao giờ cũng có đường ướt, thịt hộp quá thời hạn, cùng với câu trả lời. Trung tá cảm phiền, sổ sách tiêu chuẩn như giành mạch. Chúng tôi không dám làm sai nguyên tắc tắc.ủa chồn lãng biết là bị thuận chủ. ở cơ quan thằng cấp dưới có cái thế của cấp dưới. muốn được việc lãng không dám dọn nạt chính kim mà phải đấu dịu thành chín ông tướng hẹn tôi. Sau một giờ phải đưa bản thống kê Thời gian gấp quá Anh có cách nào cứu tôi không Chính Kim đã nắm được đằng chui Trước khi gà cho ông tướng biết Tiếu sót của lãng Chính Kim đã có bản báo cáo trong tay Anh có thể mở cặp Giúp tài liệu đó giao ngay cho lãng Xong anh chưa chịu làm lành Phải bắt tên trung tán này Quỵ lụy thêm nữa Anh trình bày Dù có qua máy tính điện tử Cũng mất buổi sáng nay trung tá hiểu cho chỉ riêng lục hồ sơ cũ cũng tốn một ngày đánh mấy bản báo cáo cũng gần một tiếng buổi xuân lãng năn nỉ chỗ anh em mình sao cũng xong đừng để tôi bị kẹt trước ông tướng anh chín lần thứ hai viên trung tá trưởng phòng nể tránh không gọi cấp bậc hắn muốn có quan hệ tình cảm anh cũng ra vẻ sốt sáng để tôi dáng thử coi anh ba buổi xuân lãng vỗ vai Vẻ hớn hở Tôi biết là anh Chín có tài mà Chín Kim không trả lời Trong ván cờ này Anh đã thắng buộc xuân lãng Để biết tên Trung tá lúc nào Cũng dương dương tự tắc Thành một kẻ biết mềm dẻo Nếu không nói là nịnh nọt Vì có nguy cơ ảnh hưởng Đến uy tín cá nhân cho cấp trên Nửa giờ sau Lãng quay lại sàn đón Thế nào, liệu có xong không anh Chín Chín Kim chỉ đống tài liệu Ngột ngang trên bàn và xuôi tay Chúng tá ta cảm phiền cho Tôi ráng hết sức mình Mười lăm phút sau Trong giọng nói của lãng đã đượm vẻ lo ngại Ông tướng mới gọi liên tục Ông cần tài liệu để báo cáo Với đoàn thanh tra của bộ tổng tham mưu. Chính Kim ngược đầu lên Nhìn vẻ mặt của một kẻ thiểu não Mới cách đây ba tháng Đã từng vênh váo nạt nộ anh Chính Kim không muốn gây căng thẳng quá Anh cần giữ mối quan hệ tốt Với Lãng, anh ăn ủi hắn. Chúng ta khỏi lo, tôi xin thêm 10 phút nữa. Không, chỉ cần độ 7 phút nữa thôi, chúng ta. Vậy à, anh Chín giỏi quá trời. Bùi xuân Lãng được ông tướng khen. Dù là thằng gốc, Lãng cũng hiểu rằng, chính Kim đã chuẩn bị sẵn tài liệu từ trước. Anh ta không lợi dụng cơ hội đã có để trả thù mình, để so ngọt mình. Lãng thầm cảm ơn chính Kim. Anh ta là người tốt, là sĩ quan có tài năng. Có lẽ vì thế, anh ta chiếm được cảm tình đặc biệt của Huỳnh Văn Chính. của Xuân Lãng phần vân. Muốn đánh giá đào ngược lại, muốn xóa bỏ hẳn mọi thành kiến với Chiến Kim. Chiến Kim vẫn làm ra vẻ thở ơ, không hỏi han gì về công trình của mình. Anh học trò Trần Bá Di kể lại với thầy giáo dạy tiếng Hoa về sự việc đã xảy ra và kết luận. Tôi biết là anh đã giúp Lãng. Lãng ghét anh, đã có những báo cáo không hay về anh. Việc tôi làm không chỉ để dạy dỗ lãng mà còn thử thách anh. anh độ lượng như vậy là tốt. hình như anh đeo cái lon thiếu úy này lâu rồi phải không? chiến kim không ngờ rằng viên tướng lại thử mình. anh đành trả lời dài dặt. dạ thưa, tôi chỉ gắng làm tròn phận sự của người lính. sau những ngày căng thẳng, chiến kim cảm thấy vui vui. sáng hôm sau, anh vừa về đến phòng làm việc, trung sĩ linh đã dị tài. ông lãng nhậu vậy. Đang bị đi ngoài Ông nhờ tôi Tôi thầy kệ Chính kim lựa lời dàn xếp Không nên vậy Chú Năm Chú ráng đến thăm lo và cho ông ly cà phê Mua cho ông tô hủ tiếu Để ông bệnh quá tội nghiệp Trung sĩ Linh vẻ hậm hực Ông không thương người ta Ai thương ông Tôi đi Là vì tôi nể lời thiếu ý đấy Suốt buổi sáng hôm đó Không một sĩ quan Hoặc người lính nào Đến tạm lãng Ai cũng giữ nguyên tắc Do lãng quy định không rời phòng làm việc trong giờ hành chính nếu không được phép của trưởng phòng. Cũng không ai gọi điện thoại hoặc báo cáo cho quân y về trường hợp đặc biệt này. Bùi Xuân Lãng bị tạt táo đuổi 12 lần trong một buổi sáng nên đi đứng không vững. Y nằm phục phục ở trên giường, mắt lờ đờ, người rũ ra như một cái xác chết. Chồng Thế Chính kim đi vào, đi với lại cạnh giường, đặt tay lên vai anh thì thào: "Anh chín, tôi đã hiểu thế nào?" Là thất nhân tâm Anh nói với anh em thả lỗ cho tôi Đã đến lúc Chính Kim tâm sự với lãng Anh em trong phòng ta Biết đùm bọc nhau lắm Một lời hô của tiểu tá chính Mọi người đều xuống vào Đánh đại quý giác sơn Anh ba là bề trên Anh ba không nên khắt khe quá với anh em Bùi xuân lãng gắng gượng ngồi dậy Tôi hiểu Tôi đã thất nhân tâm Nên mới phải gánh hậu quả ngày hôm nay Chính Kim gạt đi anh ba không nên nghĩ đến ngày hôm qua mà chỉ nên nghĩ đến ngày mai. trông thấy hồ văn yên đi qua cửa, chính kim gọi vào. trung sĩ lấy mô tô của tôi ra cửa hàng quân tiếp vụ nói với thiếu úy thuận nhượng cho anh ba một ký tường vài lon sữa anh ba mệt sẽ thanh toán tiền sau. chỉ một loáng sau hồ văn yên đã khun về đủ mọi thứ lại thêm một bài học nữa cho lãng lãng đã thay đổi thái độ y không gây khó dễ gì. Trong mọi hoạt động của chính Kim sau này nữa Theo quy định Mỗi sĩ quan trực một ngày Đừng nghỉ hai ngày Trong phiên trực của mình Viên sĩ quan có quyền đi đây đó Khắp các gian phòng Có quyền hạ lệnh cho tụi hạ sĩ quan phòng khác Chính Kim muốn tình nguyện trực tay cho các bạn Nhưng làm như thế Sợ chúng nó sinh nghi Anh chỉ có thể lặng vàng vào trại Sau giờ cơm chiều. Tùng gọi anh tới khoe Anh Chín có tài liệu tuyệt mật này Cả sư đoàn chỉ có một cuốn này thôi. chiến kim cầm lên xem. Đúng là tài liệu anh đang cần. Làm cách nào nhỉ? suy cho tên Tùng vài chục ngàn ư. Thằng Tùng không phải loại lính có thể dùng tiền để mua chuộc được. Nó chỉ thoáng đánh hơi thấy là người phía bên kia là tự tay nó sẵn sàng bắn chết anh ngay. Mượn về đọc ư. Chắc chắn thằng Tùng không cho anh đem cuốn sách đó ra khỏi phòng hoặc đọc tại chỗ. Trước mắt Hãy tìm cách giữ quả sách lạ này đã Anh hỏi Tùng Sao cậu chưa vào sổ Rồi thân trinh cầm lên dao tận tay Xin chữ ký nhận của ông tướng Bị chạm đúng máu tự ái Tên Tùng vặc lạ Thằng Tùng này đã nói là làm Hòa tốc và tiệm mật khác nhau Hãy nằm đầy đã Tùng mở tủ, cất tập lại liệu vào Chiến kim phấp phỏng quá nhất tiết đêm nay Phải lấy bằng lược tài liệu này Anh đi vào phòng hành quân Chú ý bình Viên sĩ quan thần Mỹ đang trực Với thằng này, anh có lối nói chuyện riêng Ok, người hùng ngồi một xó thôi à Có em nào chờ không Cũng như các sĩ quan khác Chú Ý Bình gọi Chín Kim theo tuổi tác Có chứ anh Chín Còn xe ly còn bay nhảy Anh Chín ạ Chín Kim muốn gợi tình thân gia đình Nhưng vẫn xưng hô theo cấp bậc Anh Năm rằng lưới rộng quá Ủa, anh Chín Tôi đã nắm một con mồi rồi. Nàng là con gái cưng của chủ hiệu vàng. Món này, của hồi môn ít nhất cũng... Bình cầm bút, viết con số một và một dãy 10 con số không ở phía sau. Trí Kim cười. Liệu đã nắm chắc chưa, anh Năm? Sao lại không? Giờ này, nàng luôn ngồi bên máy điện thoại, chờ lắng nghe tiếng nói của tôi. Anh Năm quay thử coi. Nếu có nàng chờ thằng già tám con này xin tình nguyện trực thay cho đội bạn trẻ bay nhảy. thiệt vậy sao anh chín? Bình nhấc ống nghe quay số máy. có tiếng con gái từ đầu dây đang kia vọng lại. chú ý bình tán. mười lăm phút nữa anh đi ở bên em rồi. anh chín thương chúng ta. em cảm ơn anh chín đi. chín kim nói vài câu xã giao với người con gái trong lúc bình lăng sang chuẩn bị. hắn chẳng cần bàn giao gì. việc trực nhật với các sĩ quan khá quen thuộc. Và tình hình tác chiến không có gì xảy ra. Chính Kim đeo băng trực nhật vào tay. Tìm xuống khu vực hạ sĩ quan gặp Linh. Anh kể cho Linh nghe về Tùng. Với giọng thán phục. Vịt nể Anh xủy cho Linh 5.000 đồng. Cứ tạm kể như mua chuộc. Chú mày lấy mô tô của anh mà. Này, cẩn thận. kẻo mắc bệnh nghe. Cho chú đi suốt sáng. Rồi có công chuyện gì. Quà lái xe cho. Chính Kim không nhắc đến Tùng. Vì anh dự kiến đúng tình bạn khăng khít giữa hai đứa. Có tiền tiêu chung, nhậu chung, thuê chung một đứa con gái, đưa vào chung một căn phòng. Trên cùng một cái giường, Linh đã rủ Tùng ra khỏi trại. Và sớm nhất, cũng vào sáu giờ sáng mai, chúng mới mò về. Thời cơ đã đến rồi, cần phải hành động thật nhanh. Anh tìm gặp Hồ Văn Yên. Chú Tư xuống vào công văn, rủ Tùng lên đây chơi. Cần phải kiểm tra xem Tùng có nhà không. Đồng thời phải để tụi hạ sĩ quan Thấy mối quan hệ khang khít Giữa anh và Tùng Nếu Tùng không có nhà Chắc chắn anh phải bỏ phiên trực Bỏ nhiệm vụ để mang tài liệu về phòng riêng Chụp luôn Rồi có thằng cấp trên nào đó đến kiểm tra Anh sẽ bị khiển trách Về tội vô kỷ luật Mặc xác chúng nó Anh dặn Hồ Văn Yên Khi Yên về Quay về báo cáo là không gặp Tùng Tôi có việc gấp Cần vắng tới một giờ sáng mới về được Chú Tư ngồi trực dung Có ai hỏi chú lựa chiều trống chế dùng cho Hồ Văn Yên không biết anh đi đâu Vẫn vui vẻ nhận lời Từ ngày được anh Chín Cứu khỏi bàn tay lợn xé xác Và tiêu tá lý bên an ninh Yên chưa có dịp trả ơn anh Chín Chín Kim xuống lấy xe của Linh Qua phòng công văn Anh dừng xe lại Biết là ở trong phòng bắn người Anh vẫn cầm tờ báo đi vào Anh mở khóa tụ Chưa đến một phút sau cuốn tài liệu đã nằm gọn trong tờ họa báo. Kẻ qua già với cương vị là một sĩ quan trực, anh hỏi to tụi quân cảnh. "Này, tùng đi đâu tụi mày?" "Trung úy muốn tìm anh ta thì đến những điểm cười hí hố trỗi dậy Vì hai tiếng trung úy và cũng vì những từ tục tĩu mà chúng chưa nói hết." Chính Kim vứt cho tụi tôn cảnh bao thuốc lá thơm và nháy mắt. "Này, nếu sĩ quan trực về khuya có lý do thì sao? Tụ bay có bắt giữ không?" Dạ, nếu có lý do, chúng ý cứ tự do. Tụi quân quảnh cười vang lên, chúng nó hiểu cái lý do của anh. Anh phóng xe đi, là lung gái hoặc vào nhà thổ. Chị Kim ngồi lên xe nổ máy. Cánh cổng mở ra, anh nhấn thêm ga. Gió mát lạnh, làm đầu óc anh bớt căng thẳng. Chà, ước gì có lệnh được phóng thẳng về r Hay là anh phóng về Cần Thơ, giao cuốn tài liệu cho chị bày tính? Không. Làm như thế là sai nguyên tắc Cấp trên chưa cho so phép Anh thụt bấc. Anh vẫn cần lấy được tài liệu Mà vẫn giữ được mình không lộ bí mật Anh lái xe về cư xa sĩ quan Đậu trước phòng riêng của anh Và mở khóa Đưa tập tài liệu vào Anh đặt khẩu súng lục Khẩu cắt pin Và hai trái liều đạn lên nắp tủ Nếu có chuyện gì xảy ra Anh sẽ sống mái với tụi nó Và sẽ dành viên đạn cuối cùng cho mình Thời gian gấp lắm rồi Anh bắt tay ngay vào việc. Mỗi phút trôi đi, thần kinh anh thêm căng thẳng. Chỉ có động tác lên phim, bấm giờ bấm giờ trang khác, lại lên phim, lại bấm, mà mồ hôi anh vã ra nhiệt tắm. Đã xong cuộn đầu, hãy tạm dừng 5 phút để tráng phim đã. Ổn rồi, phim tốt, ánh sáng tốt, kỹ thuật chụp đảm bảo. Chính kim lắp cuộn phim thứ 2, thứ 10, rồi 14, đã chụp xong một bản. Dù không muốn, chính Kim vẫn phải bắt buộc ngả lưng ở trên giường. Tai anh ù đặc đi, mắt hoa, vì ánh điện, và toàn thân mỏi dã rời. Một thoáng đắn đo xuất hiện trong óc anh. Hay chỉ gửi một bản về rờ thôi? Không nên, nếu một bản thất lạc, hoặc có đoạn nào không rõ thì sao? Nên chứ, mình đã tráng phim thử rồi. Phim chụp đảm bảo lắm. Nếu kéo dài thời gian, tụ địch phát hiện thấy mất tài liệu, sẽ báo động. Và thế là sẽ sôi học bọc không Mình không còn gửi bây giờ được gì Nằm thử trên giường đỗ chính kim căng thẳng Xong rất tỉnh táo Anh quyết định Bằng bất cứ giá nào Phải có thêm bản nữa Tài liệu này chỉ có Tùng biết Mình biết Tùng còn mãi mê đi chơi gái chưa về Không nên bỏ lỡ tới cơ này Chính kim vùng dậy Anh lại lắp phim lại chụp, Thời gian chậm chạp trôi đi Chính Kim mãi mê bấm máy, không để ý đến cảnh vật xung quanh. Một giờ sáng, Chính Kim khoan khoái, quay xe trở ra. 28 cuộn phim, anh đã trắng xong, đã đánh số thứ tự, từ 1 đến 14, và từ 1B đến 14B. Anh phóng xe trở về danh trạng. Tụi quân cảnh trêu anh. Anh chín không có quà cho em à? Chính Kim quăng cho chúng 500 lồng. Này, cho tụi bay ra một bánh mì. Tôi Quân Cảnh mở cửa, anh và phòng công văn gọi to. "Tum, Tùng ơi, về chưa?" Anh quay ra sau khi cất tài liệu vào tủ. Cái thằng định đi suốt đêm ra tụi bay. Tôi Quân Cảnh cười hí. "Vì nó không phải trực như trung úy, nó có quyền đi chứ?" Chính Kim quay về phòng trực, Hồ Văn Yên báo cáo. "Chúng ta lãng gặp trung úy Bình ngoài phố nên ông qua đây kiểm tra." biết trung úy trực thế ông về ngay lãng nhân nhượng anh không soi mói về lý do anh vắng mặt trong giờ trực của anh bằng dù ông ta rất nguyên tắc dù sao trong việc này anh cũng cần cảm ơn lãng sáng mai anh phải nêu một số lý do để xin lỗi lãng chính kim cho hồ văn yên về nghỉ còn một mình ngồi trong gian phòng tĩnh mịch chính kim ngả lưng vào thành ghế khẽ khẽ hát anh quên hết lời bài lãnh tụ ca rồi. Thưa bác, xin bác tha thứ cho con. Từ 14 năm nay con không được hát, con quên lời bài hát luôn, nhưng luôn nhớ về bác, làm theo lời của bác. Trình Kim nhớ đến chỗ cất hai gói phim của mình. Anh không giấu trong nhà mà để tách ra nơi kín đáo. Cần báo cáo gấp về r xem cách chuyển tài liệu như thế nào. Anh sẽ không giao cho các con nữa mà Đích Thân đưa tận tay người nhận. Chỉ thị của R gửi cho anh hai ngày sau đó. Anh được lệnh giao tài liệu thứ nhất ở cầu Bắc vào hồi 6 giờ sáng cho một người tên là Liêm. Anh đã quen đồng chí Liêm từ trước năm 1954. Không hiểu 14 năm qua, anh có thay đổi nhiều không? Không ngại, nếu mặt anh có nét khác, anh sẽ căn cứ vào cách ăn mặc và ám hiệu đã quy định. Liêm mặc quần tropican trắng Áo sơ mi lụa mỡ gà Miệng ngợm tẩu Mắt đeo kính gọng vàng Đầu trải mượt Anh vẫy tay Chín kim dừng xe Nhà tư bản Liêm vui vẻ lễ phép Xin thịu ý cho quá giang lên phố Xin mời ngài Tay phải sách lưu mắm Tay trái cầm cặp ra Liêm ngồi lên xe Chín kim quay sang bên Tôi lo không nhận ra anh Anh đi đâu? Đến bến xe đi Sài Gòn. Cậu dừng xe cho mình xuống rồi vội ngay đi. Cậu được việc lắm, mình rất tèm được làm như cậu. Lú mắm của cậu để đây phải không? Chí Kim gật đầu. Anh có nhiều câu hỏi, nhiều điều muốn nói mà anh đã quên mất. Anh đang nghĩ về Anh Liêm. Anh đi lại trong lòng địch tự nhiên quá. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên anh có mặt ở thành phố. Anh đang làm gì? Sắm vai gì đây? Còn ba đồng chí như anh Liêm đang có mặt bên anh, hỗ trợ cho công tác của anh. Anh đạp nhanh, thế là suốt chặng đường ba cây số, hai người chẳng nói với nhau được gì. Chín Kim muốn vòng lại bến xe, rẽ vào quán nào đó mua hàng để quan sát người đồng chí của mình, với chiếc lù mắm có đựng 14 quận phim bên trong, đi lại như thế nào. Nhưng anh không cho phép mình tò mò. Anh phóng xe về trại Bây giờ, anh phải lo chuyển khói phim thứ hai Theo chỉ thị của R Anh phải giao tài liệu này Ở Sa Anh và sân bay quân sự Cần Thơ Rồi ngồi nhờ máy bay Lên thẳng đi Sa Không nhớ lắm Nhưng anh chưa được phép liên hệ ngang Đành phải cử một trong bốn đứa con Đi liên lạc Thật mạo hiểm Các cháu không có lý do gì để mang theo đồ đạc Có thể giấu 14 quận phim phải mua sẵn cho chúng cái cặp khéo léo gài ghim vào lần trong của cặp rồi xếp sách ra ngoài đến Sa Dec chúng giao cặp cho người nhận mua cặp mới đem về chính Kim gọi điện vào sân bay Cần Tơ anh muốn đối chiếu với sổ sách xem từng chuyến bay và tên người lái hôm sau có thay đổi không không có gì mới lạ anh đề nghị được nói chuyện với trung úy Châu Châu là phi công lái trực thăng Có cảm tình với anh, và quen biết lũ con anh. Anh nói qua điện thoại. Này, sáng mai qua gửi chú hai một đứa nhỏ đi xa đét nhá. Được chứ? Nhớ hẹn giờ cho nó về với. Chú hai có xe đón à? Càng tốt. Chính Kim gửi con đi. Cho đến chiều hôm sau, khi cháu Bính trở về an toàn, anh mới thở phào khoan quái. Hai ngày sau, anh nhận từ R, dòng chữ mà anh mong đợi nhất. Nhận đủ 28 quận, tất cả đều tốt, đảm bảo, cảm ơn. Đây là lá thư đầu tiên của R cho biết về kết quả công việc anh làm trong suốt 14 năm trong lòng địch. Nhận chỉ thị của R, Chính Kim xin nghỉ phép. Ngày 28 Tết Mậu Thân, năm 1968, Chính Kim xuống phòng công văn gặp Tùng. Tùng giao cho anh giấy phép và quyết định. Chính Kim không còn nghĩ đến chuyện. Mình được vinh tăng trung ý trước thời hạn, và chuyện đánh cuộc với Tùng và Linh. Anh vỗ vai Tùng. Tôi nhận đã thua cuộc. Sau Tết, ngày rộng tháng dài, tôi sẽ đại cậu và Linh. Tùng đứng nghiêm, đưa tay lên bảnh mũ chào. Miệng Tùng tìm cười với vẻ đắc thắng. Chúc trung ý về ăn Tết vui vẻ. Nhìn về mặt của Tùng, trên kim thấy vui vui. Chính nhờ cái vẻ hậm hĩnh đó mới được việc cho anh. Anh móc túi đếm đủ số tiền thua cuộc. Thôi, mình giao trước để hai cậu tùy nghi hành động. Tùng dơ cả hai tay đón tiền, hắn đếm lại, lầm nhập tính, và lại đập gót giày đứng nghiêm. Cảm ơn Trung úy, Trung úy tiệt là nghĩa hiệp. Toán thấy môi hắn còn mất máy, chỉ kìm hất hàm. Còn điều gì nữa, thượng sĩ? Dạ, em không nhớ là Trung úy còn có lương vợ, lương con. Độ buồn xỉn, ti tiện. Chính kim rủa thầm. Chỉ một lời hứa hảo, anh đã giao chúng đủ táng lương trung úy, mà hắn còn vòi thêm. Anh cười khởi. Thợ sĩ thảm quá đấy. Lẽ ra tôi phải trừ lại phần tôi, vì trong giao ước có quy định là cả ba chúng ta cùng đi nhậu cơ mà. Bị vạch mặt, tên tùng đứng lặng im, không để hắn bẽ mặt vì còn phải giữ mối quan hệ lâu dài. Chính kim khoác vào hắn thì thầm. Này! Cậu phải viết thư kể chuyện thắng cuộc này Kẹp theo món quà tặng của ấy Đừng có ra nhà xăm mà phá Tùng cười lấy lòng Dạ, em xin nghe lời Trung úy Chính Kim bắt tay Tùng Anh phóng mô tô ra cổ Đã được Tùng dì tay Tụi quân cảnh đều lên tiếng Kính chào Trung úy Kim Biết ý Kim lại quảng thuốc lá thơm cho tụi chúng Quảng thuốc lá đặc biệt này Anh không thiếu Ông bạn cửa hàng trưởng của hàng tiếp vụ hôm chu cấp cho anh quá mức đầy đủ. Đủ cho anh dùng, đủ tiếp khách và tháng nào cũng có thừa để cung cấp cho cửa hàng chị Bảy Tính. Thấy món gì hời thì Thuận lại gì tại anh. Nhà anh chín nghèo, đông con. Anh cứ lấy về cho chị dùng. Dùng không hết thì đem bán. Tật về phép này Thuận cũng lo cho anh chú đáo mọi thứ. Đã nhiều lần anh muốn mời các bạn Trí và Thịnh với nhà mình chơi, nhưng anh lại không thực hiện được ý định đó. Anh và các con vẫn phải cảnh giác với họ. Anh cũng không muốn để họ gặp chị bảy tính. Tết này, anh cũng chưa dám mời tụi bạn. Trong giờ yêu cầu anh nghỉ phép vì lý do gì? Có việc gì quan trọng cần đến sự có mặt của anh ở Cần Thơ? Hay là anh được triệu tập về giờ báo cáo? Hay là anh sẽ đi Sài Gòn đến cửa hàng bán dây nhịp của anh ba chúng? để gặp anh Hải Lộc. Chính Kim không phán đoán nổi lý do lần nghỉ phép này. Phải chăng có việc làm nào đó anh sơ suất đáng phải kiểm trách? Phải chăng anh đã lộ hành tung, đã bị theo dõi? Chính Kim tự nhận là mình có những sơ hở nhất định và còn bộc lộ nhiều non nớt trong nghề nghiệp. Anh chưa học nghề tình báo một ngày nào. Trong cuộc đời của anh, cho đến trước ngày đi học trường võ bị thủ đức, anh vẫn không nghĩ rằng. Mình sẽ được sắm vai một nhân viên tình báo. Anh còn có nhược điểm riêng, cá tính riêng. Anh luôn luôn mong được trực tiếp cầm súng đánh giặc, nhất là giặc Mỹ. Anh đã tự tìm hãm mình, không xông vào đánh tên đại bí Mỹ Jackson. Nhưng anh đã tham gia đánh Mỹ ở Cần Thơ và tại Sư đoàn Chín. Cũng may là anh sớm phát hiện ra sai lầm của mình và đã khôn khéo tìm mọi cách để bị đồ mối. Các đồng chí ở R... Không phê bình anh Nhưng anh tự thấy Mình quá mạo hiểm Trong vụ 28 cuộn phim ảnh Nếu anh gặp đồng chí R Anh sẽ tự phê bình Sẽ hứa hẹn thận trọng hơn Tỉnh táo hơn Trong lời nói Và hành động của mình Chín Kim cất mô tô vào nhà Anh mở cặp Lấy quà chia cho các con Các con anh lớn cả rồi Đứa nào cũng lo chuẩn bị Cho bữa tiệc liên hoan Chị Chín khéo giao cho mỗi đứa một việc Đứa nấu cơm, đứa đi chợ Đứa thì nhặt rau Chỉ có cu Vinh bé nhất nhà Được ngồi lòng ba Anh vừa tung bóng con lên Vừa hỏi vợ Em nghe ngóng có gì đặc biệt không Chị bày tính dặn tối nay anh ở nhà Chị ấy sẽ đưa cấp trên đến Đến đây Ở ngay trong nhà ta Chị ấy bảo cấp trên sẽ ở đây một tuần Em trả lời thế nào Em còn chờ ý kiến của anh chị Kim đặt con xuống ghế, anh đảo mắt quan sát căn nhà mà anh đã quá quen thuộc. chị bảy tính không lạ gì anh, già nhà trống vách, trống khoác thế này, thì dấu cấp trên ở đâu được? hơn nữa nhà lại lắm trẻ con, nếu chúng bếp xếp thì sao? chị Kim lo cho cấp trên, tại sao có bao gia đình cơ sở kín đáo ở Cần Thơ này mà cấp trên không đến? chị Kim hỏi vợ, nếu cấp trên ở nhà ta, em định sắp đặt thế nào? Em sẽ kê chếp giường gấp bên trong, giường ngoài mình sẽ buông màn suốt ngày. Chị Kim nhìn vợ âu yếm, chị không từ chối đón cấp trên về nhà, dù chị biết việc đó nguy hiểm đến tính mạng chồng con và cả gia đình. Cũng như chị, anh chưa đoán được lý do sự xuất hiện của cấp trên. Anh tin mình phán đoán đúng một điểm. Anh bảo vợ. Em khỏi lo, anh đến nhà ta là anh đã có đủ giấy tờ công khai hợp pháp. Anh cười. Mà sao cứ cấp trên lại phải là nam? Nếu là nữ, em sẽ ngủ với chị ấy ở giường này. Anh và mấy đứa nhỏ ngủ giường trong. Mấy đứa con gái đã dọn xong bữa tiệc. Anh lên ngồi vào bàn. Chị Chín rất thích cái bàn tròn đan bằng những sợi xong nhỏ này. Từ ngày có bàn đến bữa, gia đình không phải san làm hai mâm. Tụi nhỏ ngồi quê quanh bàn, đua nhau khoe với ba đủ mọi thứ chuyện. Chín Kim sung sướng. Nhìn đàn con khỏe mạnh khôi ngô ngoan ngoãn Vợ anh cũng tự hào Về cảnh gia đình ấm cúng này Chị biết Và chị dám hy sinh tất cả Vì lý tưởng của chồng Và của chính mình Tối hôm đó Chị Bảy tính đến nhà anh trước Giao cho anh chỉ thị của R Đồng chí lo bảo vệ chú đó Và chấp hành đầy đủ mọi mệnh lệnh Trực tiếp của đồng chí Tám Thuẫn Chị Bảy tính không hiểu anh Tám Thuẫn Là tỉnh ủy viên Khu ủy viên hay cấp trung tá, đại tá đằng mình, chị thẩm thị. Chắc anh là cán bộ cỡ bự, anh có giấy chứng nhận đặc biệt của bên an ninh cấp. Anh đến đây, anh chị khỏi lo trình báo gì cả. Anh đã dỉ tai riêng với quận trưởng cảnh sát, thằng này đã nhắc khéo tụ đàn em rồi. Chiến Kim thoáng có chút phần vần. Anh cũng chưa biết Tám Thuận là ai, liệu đã tin được cái thư và lời giới thiệu của chị Bảy Tính chưa? Có tiếng gõ cửa, một người đàn ông cao to, tóc hoa dâm, chạc 50 tuổi bước vào. Chị Bảy đòn đà. Anh Tám mới tới. Thưa anh, đây là anh Chính Kim. Anh Tám Thuẫn siết chặt tay Chính Kim và hỏi. Thím và các cháu đâu rồi? Dạ, nhà tôi đưa các cháu sang nhà bên coi tivi. Chính Kim để ý quan sát Tám Thuẫn. Anh mặc quần simili xám, áo ni lông kẻ sọc. Trông anh có vẻ như một quan chức cao cấp. Tụng ngành hành chính của tụi Ngụy anh ngồi xuống cạnh chiến kim, lấy bao thuốc lá, rút một điếu. Hai lộc có thư gửi đồng chí. Chiến kim bóc điếu thuốc, anh hai lộc viết bằng mật mã, thường liên lạc giữa hai người. Người cầm thư này sẽ phổ biến, cụ thể chỉ thị đặc biệt, để đồng chí rõ và chấp hành. Anh tám thuẫn rút trong túi ra nửa cái lượng. Đồng chí còn giữ được của quý này không? Còn chưa ạ? Chín Kim tìm hộp đồ nữ trang của vợ. Anh cười thanh minh. Tôi cất vào đây, để bọn nhỏ khỏi lục. Nếu tụi địch biết nhà tôi, và tôi khai là lực quý, kỷ niệm ngày cưới, nên không muốn bỏ đi. Lần thứ hai, Chín Kim dùng đến mạch lực này. Lần trước, chú bé Tùng, 14 tuổi, đã đem tin vui, đem nguồn hy vọng, đem hạnh phúc đến cho anh. Lần này, anh lắng nghe như nuốt từng lời phổ biến của anh Tám Thuẫn. Các đồng chí... Đúng 12 giờ đêm 30 Tết, nghĩa là đúng lúc giao thừa, ta sẽ nổ súng tấn công thành phố Cần Thơ. Chiến kim không hiểu là mình đang tỉnh hay mê. Anh hồi hộp, tay máu ham chiến đấu của anh lại trỗi dậy. Xong anh không dám ngắt lời anh Tám. Ta sẽ ém quân vào thành phố trước, sở chỉ huy sẽ đặt ở nhà ông anh. Ông Tư Anh là chủ tiệm uốn tóc, cạnh ở Rapido, từ ngày đánh bốn tên Mỹ đến nay. Chính Kim không liên hệ với ông, và ông cũng không qua lại nhà anh. Tuy vậy, qua chị Bảy Tính, anh biết là cơ sở này chưa bị vỡ. Đã có lần, chị Bảy Tính đang đi với một nữ cán bộ trên đường phố Cần Thơ thì phát hiện thấy bị theo dõi. Hai chị đã lượn qua phố mà vẫn bị bám đuôi. Không còn cách nào khác, chị Bảy rẽ vào cửa hàng uốn tóc. Nhanh ý, ông Tư hiểu ngay mối nguy hiểm đang đe dọa chị cán bộ. Ông chỉ đường cho chị lên lầu, lấy áo khoác và dò sách của chị cho vợ mình cầm, rồi mở cửa sau. Chị bởi tính và bà Tư Anh khoác tay nhau ra phố khác. Đuôi vẫn bám theo. Hai chị mua sắm và tứ lặt vặt, rồi trở về nhà. Cái đuôi vẫn không rời họ. Hai người phụ nữ ung dung, cởi áo khoác ngoài, rồi cởi khăn trùm mặt. Cái đuôi đứng sững Trời, chị Tư và cô Bảy. Tôi cứ tưởng cô Bảy đi với ai. Ông Tư Anh cười lên, kéo tên mật thám vào phòng riêng mời uống rượu, chị 7 tính xuống bếp làm món nhắm đặc biệt mời khách. Cũng may mà ông Tư Anh nhành trí và cái đuôi cũng thuộc loại gà mờ. Anh Tám Thuẫn lấy ngón tay vẽ lên mặt bàn với ba người ngồi đây, không ai cần đến bản đồ thành phố Cần Thơ. Anh Tám nói tới đâu, anh Chín và chị Bảy hiểu tới đó. Anh ra việc liên lạc cho chị Bảy, anh ra lệnh cho Chín Kim. Tôi ở đây với chú Chín Tôi cần đi đâu Chú Chín đưa ngay tôi tới đó Chú Chín mặc quân phục Đi lại dễ hơn người khác Chín Kim không nói gì với vợ và con Những điều anh mới được phổ biến Anh giới thiệu với gia đình và Tám Thuận ở quê nội Ra chơi ăn Tết với ba má Các con chào bác đi Cả tám cái miệng gần như cùng lúc Thốt lên Cháu chào bác ạ Anh Tám Thuận vui vẻ Nào, các cháu giới thiệu tên cho bác làm quen nào anh không tài nào không lẫn lộn đứa nọ sang đứa kia chỉ có bé Vinh út ít luôn miệng cười như nấc nè lần nào bác Tám cũng gọi đúng tên mình chị Chín dục các con đi ngủ để bác Tám nghỉ anh Tám thuận quay ra bàn làm việc Chín Kim không làm phiền anh anh Tám có bao nhiêu việc phải làm mà Chín Kim không tiện hỏi đêm ba mươi Tết Chín Kim mới được lệnh cùng đi với anh Tám Cần Thơ đang chuyển mình với cặp mắt nghề nghiệp của người trong cuộc, chỉ ghi nhận thấy những dấu hiệu đặc biệt trong thành phố. Có những thanh niên lạ mặt mới xuất hiện. Anh em giải rác nhiều nơi, nhưng cách ăn mặc và thái độ không bình thường. Anh Tám Thuẫn nhận xét: lần đầu tiên các cậu ấy vào thành thị nên đi lại lúng túng, cử chỉ ngượng ngập quá. Tội địch không chú ý gì đến hiện tượng đặc biệt này, trừ số quân đi phép, bọn còn lại đều mải mê trong sòng bạc. Ở quán rượu hoặc lo giúp bạn gái Về đón giao thừa Nên chúng không chú ý Đến lớp người mới mặc thường phục Cùng kiểu này May cũng một loại vải Địch càng mất cảnh giác Ta càng có cơ hội thắng lớn 11 giờ đêm Chính Kim đưa anh Tám Thuẫn về nhà ông Tư Anh Chính Kim không được dự bàn bạc Với các đồng chí ở bộ chỉ huy Khi anh quay ra Chính Kim đón được vẻ lo lắng Trên nét mặt anh Tám Anh rụt rè hỏi Có chuyện gì không hay với anh Tám? Anh Tám Thuẫn thừa dài Đúng, có trục chặt rồi Tề kế hoạch, ta sẽ ém 6 tiểu đoàn quanh Cần Thơ Ta mới đưa được vào thành phố hai đại đội, đã phải dừng lại Chiến Kim không thành thạo lắm trong lĩnh vực chỉ huy Mấy ngày qua, anh chỉ để trả lời mọi câu hỏi về tình hình địch trong thành phố Anh hỏi anh Tám Bây giờ tính sao hả anh? Vẫn đánh Anh Tám Thuẫn bảo chín Kim chờ mình về nhà Trên đường về, anh chợt đặt câu hỏi. Thế nào chú Chín? Chú con luôn chuẩn bị phương án 2 không? Phương án 2 đã được vạch sẵn và đã thông qua từ lâu. Trường hợp 9 kim bị lộ, chị Chín và các cháu sẽ đi theo đường dây nào để vào r? Chị Kim hỏi lại, vẻ băn khoăn. Anh 8, ta chưa nổ súng cơ mà. Đúng, trong chiến đấu bao giờ cũng dự kiến cả hai khả năng. Chính Kim về nhà, chị Chín đã ép các con đi ngủ sớm. Mặc dù bọn chúng đều muốn thức đến đón giao thừa Anh chính cầm cái đài bán dẫn bốn băng Không hiểu chị đã mượn ở đâu về cái đài này Chị chu đáo quá Làm tròn mọi lời chồng dặn Một cách âm thầm lặng lẽ Đúng 12 giờ đêm Chính Kim bật công tắc Không có gì lạ cả Anh nhìn anh Tám Thuẫn Anh Tám Thuẫn nhìn anh Chợt anh Tám tìm được lời giải đáp Hay là 12 giờ giờ Hà Nội Một giờ căng thẳng cũng trôi qua. Có tiếng súng nổ không lớn lắm. Anh Tám Thuận sốt ruột, "Xa phố xem sao." Chí Kim phóng mô tô ra trụ sở quân đoàn 4, không có gì xảy ra, anh đưa Tám Thuận vòng sang đi cảnh sát, vẫn im ắng, chỉ có tiếng súng nổ ở viện đại học. Nhà ngủ của Nam Phương, vợ Bảo Đại. Chí Kim vào danh trại gần đó. "Cho tôi gọi nhờ dây nối với sư đoàn 9, xin mời trung úy." Có tiếng trả lời ngay. Chín Kim nhận ra Hồ Văn Yên. Bên đó có chuyện gì không mày? Sơ sơ tôi trung ý. Mày báo cáo với chúng tá lãng là tao đang bị kẹt tại đây. Chín Kim không quen sưng hô kiểu mày tao trước mặt tụi lính đơn vị khác và có anh Tám Thuẫn đứng chờ. Anh phải thay đổi cái anh nói. Cho có vẻ anh chị. Yên vẫn gì dầm trao đổi. Mấy ông đã kêu thiết giáp từ cái vòm của Cần thơ và điều cả biệt động quân ở Vĩnh Long tới hỗ trợ. Được rồi. Chính Kim đặt ống nghe xuống. Anh báo cáo tình hình với anh Tám Thuẫn. Anh Tám chỉ thị. Đồng chí đưa tôi về ngay sở chỉ huy. Ngày hôm nay sẽ có chỉ thị cụ thể cho hoạt động tương lai của đồng chí. Chính Kim phóng mô tô trên đường phố. Tiếng súng chiến đấu từ hàng chục điểm trong thành phố Cần Thơ vẫn rộ lên sôi nổi. Càng về sáng, chiến sự càng diễn ra ác liệt. Sẽ thiết giáp nối đua nhau chạy trên đường phố Cần Thơ. Lần đầu tiên, đồng bào Tây Đô được tận mắt nhìn thấy uy lực của các loại hỏa lực quân giải phóng. Một phát B-40 phóng ra, một xe thiết giáp cháy. Một phát B-41 nổ chính xác, gần như cả gian nhà hai tầng trong trại lính bị sập. Từng đoàn, từng đoàn xe vận tải chờ quân biệt động tới. Chúng xông vào một khu vực vừa chiến đấu, các chiến sĩ vừa rút lui, chờ kịp đem theo xác một chiến sĩ. Bọn lính biệt động quay lấy anh. Mỗi đứa rút dao găm, đâm chém anh một chát. Chúng dự anh dựa vào tường. Cả bọn lùi ra xa. Mỗi đứa nã vào anh một phát đạn. Chính Kim đưa mắt nhìn bộ quân phục của mình, anh cảm thấy hàng trăm con mắt rực lửa, căm thủ và oán hận của đồng bào Cần thơ đang dõi theo anh. Mặt nóng như đổ lửa. Anh phải lái xe tạt vào đơn vị gần đó. Anh xuất trình chứng minh thư. Xin phép gọi điện về sư đoàn 9 Vẫn tiếng Hồ Văn Yên trả lời Mấy ông tướng ông tá đi đâu hết rồi Trung ý Các ông lo lắm Việt cộng tấn công khắp mọi nơi Chính Kim đặt ông nghe xuống Biết làm gì bây giờ nhỉ Trở về sư đoàn Hay ở đây chờ lệnh Các đồng chí giờ đang mong tin tức Về cuộc tấn công này của ta Và cách đối phó của địch Chỉ còn chỉ thị của anh Tám Thuẫn Chín Kim quay về nhà, anh mở đài, điều chỉnh làn sóng. Một tiếng nói quen thuộc, mà gần 15 năm qua anh mới có dịp nghe lại. Đây là đã phát thanh tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chín Kim áp tai vào ống nghe, sùng sướng. Ta tấn công khắp nơi trên đất miền Nam, ở Cần Thơ, tuy chưa thu được thắng lợi như mong muốn, nhưng các lực lượng của ta đã giáng cho địch những đòn choáng váng. Tiểu đoàn Tê Đô 323 của ta, phối hợp với đặc công, đã nổ súng tấn công bộ tư lệnh quân đoàn bốn ngụy và trại truyền tin quân đoàn. Anh đã báo cáo cụ thể từng vị trí đặt trung liên, đại liên của địch với anh Tám. Tiểu đoàn U Minh của ta gần như làm chủ đại phát thanh và đang cố thủ trong khu vực trường đại học. Chào ôi, giá anh được vứt bỏ ngay lập tức bộ quân phục trung quý ngụy này để được nhận khẩu ak xả vào bất cứ nơi nào và tham gia chiến đấu với anh em trên nhiều khu vực ở Cần Thơ, từ cầu Lạch Bầu rồi đại học Cần Thơ, đường Đề Thám đến Đại phát thanh xã đội đều có tiếng súng của quân ta. Anh không hiểu tình hình ở các nơi khác ra sao. Anh có nên phóng mô tô về sư đoàn không? Không nên. Về đó chắc chúng hủy bỏ giấy đi phép. Anh còn cần có mặt ở Cần Thơ để làm tham mưu, làm cố vấn làm người bảo vệ cho anh 8. Hôm sau, anh lại vào đơn vị gần đó gọi điện về sư đoàn. Vẫn có tiếng Hồ Văn Yên trả lời. Anh lựa lời thăm dò. "Mấy ông vẫn chưa về à, chú Tư?" Hình như Hồ Văn Yên cũng đoán được anh cần gì, cậu ta nói một mạch. "Anh chín này, trên thông báo có 28 tỉnh lỵ, 45 thị trấn bị tấn công, ác liệt lắm, chú ý ơi. Trung tá Nguyễn Tường Diễn, trung đoàn trưởng trung đoàn 10 tử trận rồi." Địch đột nhập Phong Dinh, Kiến Hòa, Định Tường, Kiên Giang, Vĩnh Bình, Kiến Tường, Gò Công và Bạc Liêu tại vùng 4 chiến thuật ta. Cả bộ tư lệnh biệt khu 44 cũng đang bị uy hiếp. Chiến Kim đặt ống nghe xuống toàn những tin tức có giá trị lớn trong lúc này. Nhưng anh biết kẻ địch luôn bắn máy ghi âm để ghi lại mọi cuộc đàn thoại. Anh cần sự an toàn cho anh và cho Hồ Văn Yên trong tương lai anh quay ra phóng mô tô về gặp anh 8. Sau trận đánh này, anh được cấp trên điều đi nhận nhiệm vụ mới. Một nhiệm vụ nặng nề đang chờ đón anh.